Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đề quả đúng là đổ tốt có thương này rồi ta sẽ dễ dàng tìm hai người bọn nó hơn Li Minh Hoàng nhìn thấy cảnh tượng hai người chợn mắt h mồm kinh ngạc không ngờ lão chỉ dùng một đòn đã bẻ gãy được cách sừng của con rắn đỏ lý mình lúc này cũng đã hoàn hồn lại mắt nhìn thấy ba con mày thầy có phải cây này có thể giúp chúng ta tìm được tung tích của thằng Nam rất lời lão siết chặt cây roi Quấn chặt lấy cái sừng của cự xà, không đợi cho nó phát ra một tiếng động nào. Sừng của xà tinh đã bị lão bẻ gãy rồi quăng ra ngoài, cắm sâu xuống mặt đất. Xà tinh hai mắt trợn lên, thế ba thế vậy thì nhạc gật đầu. Rồi lão quay đầu bước tới rút cái sừng lên, ngắm như một hồi rồi nói. Đây quả đúng là đồ tốt, có cái thứ này ta sẽ dễ dàng tìm hai người bọn nó hơn. Lý Minh và Hoàng nhìn thấy cảnh tượng, hai người trợn mắt há mồm kinh ngạc. Không ngờ lão chỉ dùng một đòn đã bẻ gãy được cái sừng của con rắn đỏ Lý Minh lúc này cũng đã hoàn hồn trở lại Mắt nhìn thầy ba cao mày rồi nói Thưa thầy có phải cái này có thể giúp chúng ta tìm được tung tích của thằng Nam và em gái của tôi không ạ? Thầy ba cầm cái sừng trong tay Nhìn Lý Minh gật đầu ra hiệu là đúng như vậy Rắn là một trong 12 con giáp Ngày xưa rắn cũng từng có một cặp sừng vô cùng nguy hiểm Và một ngày Ngọc Hoàng tìm kiếm 12 con giáp thì rồng đến mượn cặp sừng của mình. Sau đó thì rồng được sắp xếp lên hàng đầu vì có cặp sừng vô cùng đẹp đó. Rắn vô cùng tức giận đến tận thủy cung đòi lại thì dòng lại nói Nó là của tôi, nó không phải là của bác rắn. Nhiều lần đến đòi rồng cũng không trả lại đem chiếm đoạt làm của riêng mình. Cho nên khi rắn thành tinh trên đầu sẽ có một cái sừng mọc lên Cái sừng này nó vô cùng mẫn cảm với toàn bộ linh khí, dù chỉ có một chút nó cũng có thể cảm nhận được. Nhưng chỉ có thể lấy khi xà tinh còn sống, nếu như xà tinh đã chết thì nó chỉ là thứ vô dụng. Dưới tiếng cười lão mo lắc đầu mấy cái, theo đó là những âm thanh róp sóp văng lên, rồi lão tên đưa đầu của mình đến gần nồi nước sôi kia thì thầm, như đang nói chuyện với một người nào đó. Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Rồi lão ta lại bật cười một tiếng, nó còn kinh dị hơn cả lần trước. Đôi mắt màu đen của lão từ từ chuyển sang màu đỏ tươi như là máu trong nỗi nước vậy. Huyết nhân nhìn thấy vậy cũng không dám ho hé thêm một câu nào. Chỉ biết quỳ cúi xuống mặt đất để đánh tan đi những âm thanh chết chóc kia đi vào bên trong tai của mình. Hắn không có ngũ quan đầy đủ chỉ có miệng và đôi mắt vặn vẹo như là vẽ lên vậy. Nhưng lúc này phẳng phất trên khuôn mặt hắn ta, đã xuất hiện sự thống khổ tột độ, bất ngờ lão A Minh lên tiếng, "Huế nhân, Huế nhân, Huế nhân." Đến tiếng thứ ba thì lão ta đã hét lớn, đôi mắt nhìn Huế nhân đang quỳ ở dưới đất, lão đứng dậy bước tới từng bước. Đến gần Huế nhân, mỗi một bước chân của lão ta, tới gần thì Huế nhân lại càng thêm căng thẳng, toàn thân của hắn ta bắt đầu run rẩy, toàn thân toát ra mồ hôi, mắt không dám ngước nhìn lên trên. Lão à mình bây giờ đã đứng trước mặt của huyết nhân. Đột nhiên một cảm giác tia bút vô cùng lạnh giá sông thẳng vào bên trong xương tủy của huyết nhân. Đôi mắt của hắn trợn lên, không đợi cho hắn nói ra một lời nào thì lão mô đã nói. Huyết nhân, người có biết ta rất ghét những kẻ mà ta kêu không trả lời hay không? Lời nói này vừa dứt thì lại thêm một cảm giác khác như có một người bóp cổ của hắn vậy. Rồi nhấc bỏng lên không trung, liên tục dễ dụa. Hàng chết mày từ từ câu lại, cánh tay cố gắng bám vào cái vật đang bóp cổ của mình, muốn tách nó ra, thì như một lúc nó lại càng siết chặt lại. Huyết nhân khó khăn nói ra từng hơi, lão đã nhập mà tướng rồi, huyền nó đang ở đâu? Quỷ tướng! Lão mộ mình nói thêm một lần nữa, lại tiếp tục cười lên sẵn sạc, rồi ánh mắt đảo lên khuôn mặt vặn vẹo của huyết nhân từ từ nói, huyền mà mày nói chính là con mà xó kia sao? Để tao nói cho mày biết nó đã chết rồi. Còn bây giờ tiếp theo thì đến lượt mày. Khi mà tao có sức mạnh của hai chúng mày, ta sẽ dễ dàng cướp được Long Châu hơn. Bà tiếng không văng lên. Huyết nhân đang bình thường đột nhiên vặn vẹo như là một cái khăn ướt bị người ta vắt khô hết nước vậy. chân thần của hắn từ từ lộ ra là một cái cây liễu màu đỏ rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức cây liễu còn đang tươi tốt trở nên khô quắt như không còn sức sống, nằm trên mặt đất như là nhánh cây khô lâu ngày vậy. Lão mò bây giờ mới nhặt nhánh cây lên và quăng vào trong đám lửa đang cháy phập phồng bên dưới nổi nước sôi màu đỏ đó. Trên đường đi đến Nam Thanh thôn, đột nhiên cây rừng nằm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net